các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ có Huân và Tạo đứng chủ tạm. Con bé Thanh nhất định đòi ôm bức hình của bà nội đi trước Linh Kiển nhưng tạm dừng lại, đẩy con gái sang một bên và mắng: "Ai khiến mày chỉ được cái lanh tanh. Đi ra phía sau con tạm. Rồi tạo trang bức hình cho thằng trúc, con đầu lòng của Huân, vì chúc được coi là cháu đích tôn của bà cả." Con Thanh không nói được nên chỉ khóc lớn hơn. Nó uớ gỡ nan nỉ thằng chức nhường bức hình bà nội cho nó, nhưng Huân Tiến lại nạt. Con này hay nhỉ, bố mày đã bảo mà mày không nghe, đầu mất dạy. Tạo quay sang nạt vợ. Đã bảo để nó ở nhà, đưa nó ra đây làm cái gì, chỉ lôi thôi thôi. Vợ Tạo gạt nước mắt đắp nhỏ. Thì tự nó đòi đi nó chứ ai mà bắt nó đi đâu. Nhưng mà nó ở gần bà cả 2 năm. Không nhẽ bà mất lại không cho nó đưa đi à?" Huân Tiến lại ghé tai Tạo hỏi nhỏ. "Coi tâm nó gửi về được bao nhiêu? Anh đang kẹt tiền quá." Tạo thất vọng cắt ngang. "Chả được bao nhiêu, chị ấy bảo cách đây là nửa năm có gửi trước cho anh mấy ngàn đô rồi cơ mà. À, nói là phòng khi mẹ mất bất ngờ thì có sẵn. Em đang định hỏi anh mà mấy hôm nay bận quá. Em em phải nói mãi chị ấy mới gửi thêm về có một ít thôi." khùng kia có người cầm lại cho em, nhưng tính ra thì chỉ vừa đủ làm đám ma uh, xây mộ cho mẹ. Huôn Tạc lưỡi nói: "Xây mộ thì hãy cứ từ từ. Thế nào quan tâm nó trả gửi về thêm, rồi chính nó cũng về thăm mà nó có hỏi thì tạm thời chú cứ bảo là chưa dám xây vì chưa biết ý định nó định làm mộ lớn hay là mộ nhỏ." Chú cứ nói thế. "Tạm thời chú đưa trước cho anh độ 5 triệu được không?" Tạo nhăn nhó đáp: Em cũng kẹt, năm chứ có khác gì anh đâu. Hôm kia nghe tin mẹ mất, thằng Đình đầu bò nó cho người đến tìm em ngay. Nó cũng biết là chị Tâm sẽ gửi tiền về. Em phải nói khó mãi với nó, hứa chắc là chị Tâm sắp về, thế nào em cũng trả được nợ cho nó. Bây giờ thì nói thật với anh là em chẳng còn đồng bạc nào cả. Huân thở dài im lặng. Cũng giống như em, từ 10 năm nay huân ít có ngày nào được thanh thơi về tiền bạc. Số đề, cá độ bóng đá Bí gia bài cáo sắp sáng, bấy nhiêu thứ liên tục quấy nhiễu làm Huân luôn luôn sạch tối. Sang bài của đình đầu bò cho vay lời cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con nhanh như chớp, Huân không có cách nào trả nổi, đành xin làm tay sai cho chủ sòng để trừ nợ. Nhiệm vụ của Huân bây giờ là đi đòi nợ, dĩ nhiên công tác này Huân không thể làm một mình được. Cả bọn có đến 10 đứa và tùy theo đối tượng mà áp dụng chiến thuật. Nhẹ thì đe dọa Tịch thu đồ đạc Nặng hơn chút nữa Thì đến đặt phá nhà cửa của con nợ Hoặc hành hung để giàn mặt Thậm chí cũng có trường hợp Huân và đồng bọn Phải bắt góc con cái ra chủ Để đòi tiền chuộc Hoặc chặt ngón tay con nợ để cảnh cáo Thực hiện bao nhiêu thành tích tàn ác như thế Mà Huân chẳng được đình đầu bò Đền đáp chút tiền công nào Bởi vì món nợ huân vay của đình Quá lớn tính cả tiền lợi Phải làm không công vài năm nữa mới dứt. Cách đây nửa năm, Trong lúc đường cùng, Huân đã phải lén viết thư sang cho Tâm, Lời lẽ thống thiết, Bảo gửi gấp về mấy ngàn đô, Vì mẹ sắp chết. Tâm tin lời anh, Nhờ người trao tận tay, Huân ba ngàn Mỹ Kim. Mẹ chưa mất, Món tiền ấy Huân đã tiêu hết sạch. Mấy hôm nay, Hai anh em phải chạy đôn chạy đáo, Mới làm được đám tang sơ sải cho mẹ. Huân đang định lên tiếng nài nỉ thêm, thì mọi người đã xúm lại nhắc hai anh em chuẩn bị hạ huyệt. Lập tức Huân và Tạo ngừng câu chuyện, để cất tiếng khóc tiễn hư cho đúng thủ tục. Con bé Thanh nhìn chiếc quan tài bà nội từ từ buông xuống hố sâu. Nó khóc lăn ra đất, miệng ú ớ kêu những lời không ai hiểu gì. Nó cứ ôm ghì lấy quan tài và đòi chết theo bà nội. Cảnh tượng ấy khiến người cứng lòng nhất cũng phải rơi nước mắt. Cả đời nó... Nó sẽ ghi nhớ mãi lời bà nội bảo nó trước khi nhắm mắt. Bà trả tiết sống nữa. Bà chỉ thương một nỗi là sau khi bà chết cháu bơ vơ khổ thân cháu quá. Giờ này nhìn quan tài bà nội, nó thức tức từng khúc ruột mà không kề lễ được nỗi quặn thắt trong lòng mình. Hai người hàng xóm giữ chặt lấy chân tay nó để người ta xúc đất hát lên nắp quan tài đắp mộ xong. Mọi người lác đác ra về vì trời âm u quá, có thể mưa rào sẽ đổ xuống bất chợt. Vợ chồng Huân và vợ chồng Tạo nán lại, đốt thêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net